quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập bài của Thượng đặc công. À, những cái đầu mối nó dần dần tụ lại với nhau rồi và chắc chắn khi mà những cái đầu mối nó hội tụ đủ thì sẽ có những cái cuộc va chạm gay gắt hơn nữa. À, nó ra sao thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment cùng thảo luận. Ủng hộ a tốn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Bùi Ngọc Phúc để sở hữu trong tay những cuốn sách Mà anh ấy đã xuất bản chính là những cái tác phẩm Mà A Tũng đã đọc à, Đang đọc và sẽ đọc trong thời gian sắp tới Ủng hộ A tuấn các sản phẩm trà búc Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên à, Cái vụ trà xuân nó đang rất là thơm Anh em đừng có bỏ lỡ Đặc biệt là trời nồm ở miền Bắc Thì không thể thiếu được cái nụ bồ kết Từ xa xưa dân gian đã sử dụng bồ kết Như là một thứ rất thân thuộc Để trừ tà khử quế Để thanh lọc không khí ở trong nhà Để xô đuổi côn trùng À, các bạn có thể vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình Để được tư vấn cụ thể hơn Và được những ưu đãi của Á Tũng. Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thược đặc công Tập bảy Đợi cho đội thợ đóng giường tủ ra về, thợ khóa cửa đi xuống bếp tắm giặt. Bộ bàn ghế ngày mai sẽ trở về sau, lúc đó anh sẽ chọn mua một vô tuyến, trong tầm tiền là đẹp. Bao năm sống trong cảnh thiếu thốn, bây giờ có bếp riêng, rồi phòng tắm kín đáo. Còn có đến cả nhà vệ sinh, tất cả khiến anh cứ ngỡ như là một giấc mơ. Số tiền moi được ở trong cây tre, không phải là nêu cơm thạch xanh. Tính ra nếu như mua thêm vô tuyến Sẽ chẳng còn lại bao nhiêu Đúng như câu làm ruộng thì ra Làm nhà thì tốn Bỏ làm công nhân nhà nước Nếu ngồi không miệng ăn đến núi lở Dù nhận lời về đầu quân cho lão biểu sông lô Tính ra ngoài mấy cơn thịt lợn gác bếp Cùng với túi gạo nếp Lão trùm chưa ứng cho anh một khoản nào khả dĩ ra tấm ra món Hồi trưa trong lúc dọn mâm bát chuẩn bị lên hoan Thực bất ngờ thấy chị Hân vợ ông Ba Đen quan tâm hỏi về công việc hiện tại. Chưa tiếp xúc nhiều, nhưng linh tính cho anh biết, hình như bà này muốn mình tham gia vào một công việc gì đó, chỉ là chưa tiện nói. Trời nhá nhem, thèm thuốc, nhưng điếu cuối cùng đã hết. Nhạt miệng trong khi ấm chén cùng mấy lặng trà chưa mua, thừa quyết định mặc áo khoác ra vỉa hè ngồi hàng nước cho đỡ buồn. Lúc thò đầu ra ngõ, anh bất ngờ thấy một xe xích lô tấp vào vỉa hè. Ở trên xe có một bà mẹ với khuôn mặt đau khổ, ngước nhìn biển số nhà. Khi biết chắc đúng con ngõ cần tìm, bà hỏi Thược, Chú chú cho chị hỏi, có phải ở trong ngõ này từng, từng có một con chó đá phải không? Đến lúc này, Thược mới để ý thấy trên con xe xích lô có chở theo con chó đá, được phủ miếng lụa đỏ. Như vậy, sau một thời gian ba chìm bầy nổi ở bên ngoài, cuối cùng con chó đá lại được quay về chỗ cũ. Đúng như hôm trước, mấy bà trong ngõ quả quyết, trước sau gì ông chó sẽ được thỉnh về, bởi nhiều nguyên do thay vì trả lời câu hỏi thược bình thản chất vấn thế chỉ quan hệ thế nào với hai thằng mất dạy đã bê trụng con chó đá bà mẹ chỉ chờ có như vậy là òa lên khóc tức ta tức tuổi tựa như là nhà có đám chỉ tay vào con chó đá bà cho biết mình có hai thằng sinh đôi tuổi vừa tầm mười chín nhà có một con hư hỏng đã khổ biết nhường nào khổ nỗi cả hai thằng đều hỏng Cho nên nỗi khổ của bà nhân đôi Một lời chẳng thể nói hết Bà muốn vật trả về chỗ cũ Rồi sau đó sẽ làm lễ tả Mặc dù bị phê phán Là mê tín dị đoan Thế nhưng chuyện tâm linh chẳng thể coi thường Khi phải trải qua được rồi mới thấu hiểu Sau khi phụ giúp Ông xích lô an vị con chó đá đúng về vị trí Thực ra quán nước ngồi Còn bà mẹ kia thì quỳ Trước con chó đá thắp hương Đặt đĩa hoa quả rồi thành tâm khấn vái Bắn xong bi thuốc lào, ông xích lô chỉ tay vào trong con ngõ nói Ôi, hai cái thằng giỏi đánh thánh vật của cô ấy Bây giờ sống không bằng chết, đèo mẹ đến khổ Ngồi trên thùng xe tải qua đèo Hải Vân Lần đầu tiên được phóng tầm mắt ra xa Được thấy phong cảnh đẹp đến nao lòng Ngày xưa tham gia chiến đấu, đơn vị của anh chủ yếu là ở chiến trường quảng trị cho đến khi trở ra bắc dưỡng thương và phục viên lúc hiệp định paris được ký kết cho cái điều kiện giao bắc vào nam đây là lần đầu tiên thuộc được vào đà nẵng nhưng trước đó đã có một ngày lang thang ở cố đô huế vãn cảnh trong thâm tâm thường mong sau này khi điều kiện đi lại bớt khó khăn anh sẽ ngồi tàu hỏa vào tận sài gòn dù chẳng có họ hàng hay bạn bè gì ở trong đó song thân đã khuất nối được sống tự do Chẳng phải lo cho ai, nhiều lúc thuộc thấy mình giống như là con diều đứt dây. Sự chống trải và cảm giác cô đơn được quên đi nhờ những chuyến đi như này. Trên con đường đèo quanh co, thi thoảng bắt gặp vài miếu thờ nhỏ, xây vội như nhắc nhở cánh lái xe cẩn thận hơn. Bởi ngay dưới vực, có những xác xe ô tô nằm phơi nắng phơi sương. Không giống như xe khách Ba Đình Hải Âu, xe chở khách trong miền Nam chạy ra Bắc có ống khói treo cao xả khói đen mù mịt do chạy dầu diesel điểm khác biệt thường nhận thấy ngay trước mũi xe bác tài thường cài mấy bông hoa hoặc là những cây hương có lẽ lúc sắp đổ đèo họ thắp hương khấn vái cho yên tâm đó là anh đoán như vậy xe ô tô dừng ở trên đỉnh đèo trước khi sang thành phố đà nẵng tranh thủ lúc lái xe và phụ xe ghé vào quán uống nước thuộc sách điếu cày lững thững đi dạo và ngắm nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan dù thời tiết hôm nay không đẹp nhờ bộ quần áo bộ đội bạc màu và chiếc mũ cối ở trên đầu khiến cho đám thanh niên tóc dài quần ống loe áo chim cò ngồi gần đó phải cụp mắt bỏ đi ánh nhìn thăm dò bộ đội nghèo chẳng phải là đối tượng của cái đám dòm ngó móc tối cũng không bị phòng thuế để ý kiểm tra bởi nghi hàng buôn lậu khác với những người chỉ có chứng minh thư nhân dân thực luôn mang theo bên mình thẻ thương binh giống như một tấm bùa hộ mệnh Khi nhận nhiệm vụ từ lão biểu Quả thật thực ngỡ ngàng Bởi lão ấy không chỉ buôn hàng quốc cấm Những mặt hàng có giá trị cao như đồ cổ Đều được lão thu gom rồi sau đó tìm người mua Ngay khi đất nước thống nhất Cơ hội để lão phát triển địa bàn và tìm mua những mặt hàng quý hiếm về tập kết ngay Hà Nội Dù sống ở thủ đô bao năm thực không dành mọi thứ như lão biểu Cuộc sống của anh bao năm Mọi mua bán theo tem phiếu đúng loại hình Được hưởng Kèm theo đó là những lần đi xếp hàng từ lúc nửa đêm Bởi vậy anh đâu thể biết Còn một dòng chảy ngầm Mà chỉ có những kẻ như lão biểu nắm rõ Nhiều lần thuộc được ngồi trên bè uống rượu với lão Nhưng anh ngờ rằng là Ông Trùm cũng có nhà Hà Nội Vì có thông thạo đủ mọi thứ Duy chỉ có điều là lão kín như bưng Chẳng hé răng lấy nửa lời nhận nhiệm vụ đầu tiên cùng với lộ phí nó giống như là công tác phí của mấy ông cán bộ nhà nước thuộc thở phào nhẹ nhõm hễ không dính đến cơm đen là mừng dẫu sao con đường vào nhà đá ngắn nhất đó là buôn hàng quốc cấm lão biểu sông lô giao cho thuộc vào đà nẵng thậm chí là sang tỉnh phú khánh để lùng mua lại mấy cái cu của những hộ dân không dùng xăng khan hiếm cho nên nhiều nhà bỏ không loại máy này vốn được gắn vào xuồng ba lá Để chạy trên canh rạch. Khi cần Nó được dùng để bơm nước khá tiện Theo những người từng vào Nam cho biết Loại culé này tiện dụng Cho nên nhà nào cũng có Nó gần giống như cái bơm xe đạp Để sau cánh cửa Mỗi nhà ở ngoài này Dẫu ví vòn khập khiễng Nhưng ít ra nó chẳng phải là đồ quý hiếm Để phải lùng sục tìm mua Khác nào là ngậm ngải tìm trầm. Không rõ láo biểu sông lô Muốn mua cái thứ này về làm gì Thược cũng chẳng buồn hỏi bởi biết càng ít càng tốt Thay vì ôm mớ tiền đi mua Lão biểu giao cho Thược chiếc điếu cầy cũ bẩn Nhìn qua giống như là nhặt ở ngoài hàng nước Kỳ thực điếu cầy bít hai đầu không hút được Ở bên trong giấu vàng để thanh toán Giá máy cũ hay mới tùy loại Thược sẽ trả cho người bán nửa chỉ Cho đến một chỉ vàng Bởi họ không thích dùng tiền mặt Dòng máy cu le khởi động như tập thể dục Thuộc sẽ phải yêu cầu người bán, nổ cho nó chạy thử trước khi trả vàng. Có một điều khá trùng hợp, cách giấu vàng trong điếu cày này làm cho Thuộc nhớ đến số thuốc phiện. Ông bố của anh khi còn sống hay giấu ở trong cái đòn tre, ở trên mái bếp. Giá kể, bố anh không mất sớm. Giờ này có khi Thuộc vẫn đang mệt mỏi bên máy tiện để làm ra những sản phẩm cơ khí. Lúc còi tan tầm vang lên, anh sẽ nhanh chóng đạp xe về nhà, lò xếp hàng cơm nước, tắm cho lợn, rồi đủ các thứ vặt vãnh khác. Chẳng phải tự dưng lão biểu sông lô giao cho thuộc đi Đà Nẵng, mua máy cu le. Anh xuất thân là thợ cơ khí, cho nên đâu phải là tay mơ. Không phải một mình sục sạo khắp nơi, thuộc khoác ba lô tới thẳng vựa ve chai của mụ sáu béo. Theo tờ giấy, lão biểu sông lô cung cấp. Giống bao nhiêu ngôi nhà tạm, bưng vách bằng những tấm tôn gì. Nhà mụ sáu béo từ ngoài vào trong chật ních Bởi đủ các hàng phế liệu Ngay góc nhà có chục con máy cu le Còn khá mới được xếp Dòng máy này vốn được nhập từ Mỹ Cho nên có nhiều đời khác nhau Với người ngoài Bắc như thường còn lạ lẫm Chứ bà con ở trong này thì quá đỗi quen thuộc So với những nhà Mọc ở dọc bên sông Hàn Khu dân cư nơi mụ sáu béo Thì cũng chẳng khá hơn là bao Duy có điều anh băn khoăn Là tại sao ăn cơm độn hạt bo bo Cùng với cá khô mặn chát như lời kể. Mụ sáu vẫn cứ béo nứt thịt. Đất có thổ công. Sông có hạ bá. Chẳng sai. Nhờ con trai mụ sáu béo. Dùng xe Honda chở đi khắp nơi. Sau một tuần. Số máy thu gom được đã tương đối. Không cần phải mò sang bên tỉnh Phú Khánh nữa. Sau khi thanh toán tiền máy cùng với tiền công. Cho hai mẹ con. Thược chuyển những bao tải đựng máy cô le lên thùng xe tải. Sau đó. Những loại nhôm phế liệu thu gom chất ở trên Do cậu phụ xe ở lại có việc thuộc không phải ngồi thùng Xe chạy ra đến thành phố Huế Người lái xe cho một thiếu phụ xinh đẹp đi nhờ Anh ta nhường cô ta ngồi cạnh bác tài Ăn tối xong Xe lại chạy xuyên đêm Nhiều lúc thuộc hạ cửa kính Thò đầu ra ngoài vờ như ngắm đường quốc lộ Kỳ thực anh muốn tài xế có thể ở trên Để mà tự do, ỡm ờ Những lời nói hành động Với người thiếu phụ Xe chạy đến địa phận Tỉnh Quảng Trị Tài xế tấp xe vào rằng phi lao để chọc mắt Thược biết ý Nhường cabin cho hai người Anh chủ động leo lên xe tải Dọn chỗ nằm tạm Dù mấp mô và lổn nhồn Đủ các thứ phế liệu Nếu như xe không hỏng dọc đường Thược biết là mình sẽ kịp sắm tết Và bày biện trong ngôi nhà mới xây Chuyến đi Đà Nẵng thấy làm cho anh thấy tiếc. Giá như chưa mua vô tuyến Neptune, anh sẽ mua vô tuyến của Nhật ở trong này. Dù đã cũ nhưng tốt hơn hẳn cái loại vừa xem vừa đập. Chuyến gom hàng đầu tiên như vậy là đã hoàn thành. Nó giống như là bài thử thách với độ khó tăng dần. Thực đoán, lão biểu sông lô sẽ để anh đón Tết vui vẻ trước khi nhận công việc mới. Cho túi mì sợi cùng với túi tôm khô, cá khô vào trong ba lô thực để ngay trên ghi đông xe đạp, rồi thong thả đạp xe qua cầu Long Biên. Thời buổi trộm cắp như rơi, anh sợ buộc phía sau, rồi không khéo, sẽ bị cắt dây chun để trộm đồ. Thời buổi như thế, cho nên thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Anh muốn có chút quả để xào có thể mang về quê, cho vợ con vui dịp Tết. Mì sợi vốn dĩ cũng chẳng phải là cao lương mỹ vị. Ít ra buổi sáng nấu một son mì, thêm quả cà chua... Vẫn còn hơn là ngồi nhai sắn luộc đến bứa cổ. Mì chính vốn đắt, nên là hàng hiếm. Gói tôm khô sẽ giúp cho bát canh ăn đỡ trội và ngọt hơn nhiều. Gia đình bạn sống ở vùng trung du thừa sắn thiếu gạo. Được thêm túi cá khô, giúp cho lũ trẻ không bị suy dinh dưỡng. Đó là tất cả những gì anh có thể giúp đỡ. Lần trước trở xào sang đây, nhưng bận chưa vào. Hôm nay thực muốn ghé thăm xem. Bạn mình đã quen được với công việc hay chưa? Tình cảm của những người lính vào sinh ra tử chẳng thể đong đếm. thấy bạn vất vả khiến cho Thược bùi ngồi. Năm xưa nếu như lý lịch của Sào không có vấn đề, chắc sau khi phục viên, về quê không khéo còn được làm đến cán bộ xã. Gần trưa, việc ở lò mổ đã hết. Thược ngồi uống trà cùng bạn ở ngay hiên nhà. Mừng vì đưa quà kịp do chiều mai, Sào về quê lo sắm sửa đón Tết không mấy khi rảnh rỗi hai người chuyện trò rôm giả đang ngồi thưởng trà thượng nghe tiếng xe đạp ở sau lưng ngay sau đó xào hồ hởi bác sáng ngồi uống nước đây là thượng người đồng đội cũ của em <cười> như là có người sắt hắt xô nước lạnh vào người những thông tin lão biểu sông lô cung cấp vô tình trùng khớp trong lúc thượng đang chuẩn bị truy lùng lão sáng đồ tể người việt trì Ai ngờ lão đó lại là anh ruột của đồng đội cũ. Chẳng cần phải đợi lâu, lúc Thược rót nước mời chủ nhà, anh đã thấy chiếc rìu bạc gắn trên sợi dây đeo cổ. Đích thị kẻ ngồi trước mặt chính là lão thầy cúng mà anh cần túm. Đến lúc này, Thược mới chợt nhớ ra một điều quan trọng. Năm xưa, do xào con bố dính vào thuốc phiện, cho nên đã không được kết nạp đảng ở chiến trường. Như vậy, lão sáng là anh ruột đã nối gót bố mình Để làm nghề phi pháp Phải chăng câu nói Đời cha ăn mặn Đời con khát nước Nó vận vào lão Bởi khi đã tóm cổ về Để giáp mặt Đối diện với ông trùm sông Lô Việc nằm dưới đáy sông Là điều có thể nhìn thấy trước Chẳng riêng gì Lão thầy sáng thầy cúng Thực nghĩ số phận mình rẽ sang bước ngoặt này Có khi cũng chính là bởi vì Ông bố mình bàn tay đã nhúng chàm Sau khi sâu chuỗi lại sự việc Thực nề phục lão biểu Vì đòn tâm lý khi thử thách anh với nhiệm vụ hết sức khó khăn Rất có thể lão biết rõ quan hệ anh em với sao Nhưng lão vẫn muốn anh tham gia vào việc trị tội người anh ruột của đồng đội Như vậy là anh hết đường lùi Không muốn ngồi lâu Kẹo lão sáng sinh nghi Thực xin phép về Xếp hàng mua hàng tết Thật ra đó chỉ là cái cớ giúp lui Bởi anh cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Trưa đến Tết. Nhưng trong tâm trạng Hân hoan. Buổi sáng đi chợ. Hân mua luôn bó hoa dơn. Về cắm. Cô muốn thưởng cho mình. Khi nhận quyết định của tòa án. Đã thuận tình ly hôn. Xách làn nhựa vào ngõ. Hân không quên rút một cành hoa đặt trước. Ông chó đá. Dường như là có người đã nhanh tay. Cắm ba nén nhang từ sớm. Sau vài lần bị bê khỏi chỗ cũ quay về. Mấy bà trong ngõ gọi là ông cho đá Bằng sự tôn kính Dãy nhà tập thể bây giờ không còn như xưa Nó phản ánh Sự giàu nghèo thấy rõ Ba ngôi nhà mới xây Được tô vôi ve Lát gạch đá hoa Còn những nhà cũ thì nắng lên bằng xi măng Có đánh màu Riêng nhà ông Tiến thở may Có vô tuyến đầu tiên Nhưng bây giờ cậu thuộc cũng vừa mua vô tuyến Đâm ra hàng xóm cũng không còn phải lo Phải chen chúc nhau ở bên đó. Học theo ông Tiến. Tối đến cơm nước xong. Thược mở cửa pha trà để cho mọi người xem nhờ Và bàn luận. Do chưa lập gia đình. Nhà cậu Thược được cánh phụ nữ sang xem nhờ nhiều hơn nhà ông Tiến. Có lẽ họ chính là ngại mụ trinh. Cho nên bây giờ họ có thêm phần lựa chọn. Thấy bà Đồng Nát chuyên thu mua lông gà lông vịt. Ngồi trước cửa nhà như có ý đợi. Hân cho biết mình ăn dưa muối cá khô quen rồi, gà chưa nuôi cho nên chẳng có giết thịt bán lông. Không bận tâm đến những lời giải thích, bà đồng nát đưa cho Hân chiếc gục hộp gỗ nhỏ rồi nói. Biết tin cô xây nhà sau trận hỏa hoạn, cụ tiên chỉ có gửi một món quà gọi là mừng tân gia theo lệ cổ. Đã từng gặp người đàn ông Hà Nội hàng son trong vai trò mõ làng, Hân ngạc nhiên bởi lần này người truyền tin là một người phụ nữ. Lại còn là một bà chuyên mua đồng nát Như vậy là có thể thấy rõ Đường dây của lão tiên chỉ có chân rết khắp mọi nơi Có lần nghe lão chồng cũ kể lại Việc công an ngoại tuyến Đóng vai người đạp xích lô Thợ điện hay bà buôn hàng chuyến Để bắt tội phạm Hân chẳng ngờ lão tiên chỉ mưu cao chẳng kém Giao xong hộp gỗ Người phụ nữ tiếp tục đồng hành Cùng với đôi quang gánh rời ngõ Để đi vào khu dân cư Tiếng giao mua lông gà lông vịt từ bên ngoài vọng lại Sau khi thả mảnh khép cửa, không vội rửa dao vo gạo nấu bữa trưa, Hân ngồi ngay gần cửa sổ nhìn xuống sân bếp. Cô hồi hộp mở chiếc hộp vì chưa rõ, lão tiên chỉ sẽ gửi gì cho mình. Trong chiếc hộp gỗ có sợi dây. Là một sợi dây đen có gắn chiếc chìa khóa bạc mới tinh, không xỉn màu như chiếc chìa khóa bạc do người cậu ruột để lại. Ngoài sợi dây có chìa khóa bạc với hàm ý là cô đã được công nhận làm lý trưởng. Hân bất ngờ khi còn thấy thêm sợi dây đính một chìa khóa bằng đồng. Như vậy có nghĩa là lão tiên chỉ đã để cho cô có toàn quyền quyết định. Chọn một trương tuần để nghe mình sai bảo. Đương nhiên đám tuần đinh thì khỏi cần xin ý kiến. Một mình lão thầy cúng đi vào Nghĩa Trang trong đêm tối. Sau đó đối diện với lão tiên chỉ qua bức mạnh. Hân đã chứng tỏ mình xứng đáng kế nhiệm người cậu ruột. Việc bây giờ phải tìm cho mình một kẻ đủ tài đảm trách vị trí trương tuần đã từ lâu hân muốn cậu thuộc hàng xóm làm người hộ trợ lý ngặt nỗi cô chưa tìm được dịp thích hợp chưa kể đến việc chơi dao còn có ngày đứt tay sự lo lắng vốn có nguyên do nếu như thuộc gia nhập đường dây biết đâu anh ta phát hiện cái chết của mẹ mình có liên quan đến những người như lão tiên chỉ khéo lúc đó mọi việc còn bung bét còn cô phải chịu trách nhiệm khi những ngôi nhà xây xong Nhờ các bức tường dày cho nên mọi tiếng động chẳng lọt sang nhà hàng xóm Vì từ móng cho đến mái nhà đều bịt kín cả Cuộc sống hiện giờ theo đúng cái cảnh Đèn nhà ai nhà đó dạng Ứng cử viên số 1 trong vai trò Trương Tuần chính là Thược Hoàng Bá Thược hân quyết định sẽ dành thêm thời gian cân nhắc và đào tạo thêm cho ba thằng em họ Sau khi được phá bột và tập đi quanh nhà Tài máu chó đã thấm sự ngang tàng hỗn láo rồi sẽ bị trả giá đất Hân thấy mừng vì chẳng cần nói nhiều Tú đau phủ và kiệt thần chết Cũng đã có được một bài học trực quan sinh động Chợ chưa họp kẻ cắp đã đến Từ dạo xây nhà xong Hân đã phải tiếp mụ trinh vài lượt mỗi ngày Nếu như cô quen quên khép cửa Ngồi trong nhà cô Mụ tiện mồm nói xấu hàng xóm Đến mức ở ngoài máy nước Còn nghe thấy Bởi vậy nhiều lần Mụ Trinh gọi bà Hoài cho đủ tổ ba người Nhưng lại đều bị từ chối khéo Do ăn Tết xong bà Hoài sẽ tổ chức lễ cưới cho con gái Việc dỗi hơi buôn chuyện đã không còn Chưa kể, nhìn ba ngôi nhà ngói vừa xây Đương nhiên trong lòng của bà Tổ trưởng cũng có ít nhiều khó chịu Vào nhà nhưng không ngồi Mụ Trinh hét mũi đánh hơi theo thói quen Tự dưng Hân lại cười thầm nhớ đến dạo cho lão tiến thở may ngửi hít và bóp vú khiến cho con mụ có mũi thính như cảnh khuyển lên cơn ghen lồng ghen lộn lên dù cố gắng truy tìm thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy thủ phạm thói đời ghen quá mất khôn vì ngoạc mồm chửi sò chửi xiên khiến cho cô ca sĩ thương trà phang cho mấy cái đòn gánh ngại nấu ăn bữa trưa hân luộc khoai cho nhanh trong lúc đó mụ trinh vẫn cứ nói như là người lên đồng mở vung song lấy hai củ khoai Vừa luộc, Hân đặt vào cái đĩa sắt trắng men Sau đó Cô niềm nở Nhà này không nuôi lợn Cho nên chả có mùi cám Chả có thịt để mà quạt bún chả Khỏi phải hít hà Thôi, cái tiện bữa Bá xơi luôn cùng em cho vui Tưởng là mời rơi cho thuận miệng Ai rẻ mụ trinh ngồi xuống bóc vỏ ăn ngay Mà không hề khách sáo Nhìn con mụ nhà giàu nứt đố đổ vách Xơi phải miếng khoai bị hà Phải nhè ra Hân cười thầm Bởi cái loại đáng đời, tham như mõ. Không hổ danh là thần buôn chuyện. Mụ Trinh kể lại chi tiết, hoạt động của từng nhà. Từ việc cậu thuộc mua vô tuyến của Ba Lan mới tinh. Tuy thế tối nào cũng phải ba xoa hai đập mới có hình. Chuyện cô ca sĩ thương trà đi sớm về khuya. Rồi chuyện con rể bà Hoài. Nghe nói là chỉ làm, làm nông dân, chứ không phải biên chế nhà nước. Chuyện những người cùng dãy tập thể nói mãi cũng chán mụ kể chuyện ở gốc cây xà cừ có mấy vỏ bao ca bốt của ai đó vô ý thức ném ra rất có thể là của mấy lão ở nhà đối diện chẳng có bằng chứng gì mụ trinh vẫn cứ đóng đinh cái tội đó cho hai ông hai ông hàng xóm bằng tuổi ông chồng thường hay sang nhà mụ uống trà rồi xem nhờ vô tuyến không buồn chen ngang câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi cùng cảnh phụ nữ cho nên hân thở hiểu con mẹ này nó hơn cô cả giáp đã đến tuổi mãn kinh, chắc là hậm hực vì lão chồng thợ may chẳng còn đủ sức, cho nên giận cá chém thớt. Sang mấy nhà hàng xóm bằng tuổi chồng nhưng vẫn tập thể dục đều đặn, thành ra mụ đã ấm ức lại càng thêm ấm ức. Sơi xong củ khoai thấy chẳng còn gì, mụ tranh cắp đít ra về phục vụ bữa trưa cho chồng. Củ khoai bị hà một nửa, đâm ra làm cho mụ ăn dở miệng. Nhìn theo mụ hàng xóm trợn mắt lên vì ghen, tự dưng Hân nghĩ phải mua miếng vài kẻ caro của tiệp khắc sau đó sẽ xịt nước hoa, rồi lượn sang bên nhà lão thợ may. Cô tin chắc lần này chọc vào tổ ong vỏ vẽ sẽ thú vị hơn nhiều. Lúc mọi nhà đã quây quần bên mâm cơm, Hân lặng lẽ đạp xe từ nhà tới phố hàng bông. Cô sẽ chuẩn bị số cơm đen do ông cậu cất giấu, rồi mang sang bên cầu Long biên để giao cho lão thầy cúng. Việc trả lại cơm đen là điều cần thiết, dẫu sao? Khi đã nhận chiếc chìa khóa bạc, cô biết mình phải tuân thủ vô điều kiện mọi mệnh lệnh trực tiếp hay gián tiếp của lão tiên chỉ Riêng số tiền mà ông Hảo còn giữ, Hân quyết định sẽ không giả, bởi vì đó là tiền sương máu của người cậu ruột. Trong suy tính của mình, Hân muốn dùng nó để đổi mạng của kẻ sát nhân. Mặc dù nói một cách công bằng, Cô xây lại nhà bằng một phần số tiền đang giữ thay người cậu ruột. Chào hỏi bà mợ vài câu. Cho phải phép, hân bước lên tầng 2 vì biết ba thằng em họ ngồi chơi tam cúc ăn tiền ở đó. Với bọn vay u thịt bắp, nếu như không gây đủ chuyện khiến cho thiên hạ Thái Bình. Liếc nhìn Tú Đào Phủ, Tài Máu Chó và Kiệt Thần Chết đang mải sát phạt nhau, hân lạnh giọng. Dẹp, dẹp mau. Để còn nhận việc bây giờ đấy. Còn hai ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Đường phố nhiều nơi đã ngập tràn sắc pháo. Trên vỉa hè đương nhiên dấu vết của nồi bánh trưng đã được đun từ vài hôm trước. Còn hai ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Đường phố nhiều nơi đã ngập sắc pháo. Do sống một mình, thược mua cặp bánh trưng, đặt cạnh chai rượu chanh ở trên bàn thờ và hộp mứt. Anh không muốn mấy ngày Tết thiếu thứ gì kẻo hương hồn song thân lạnh lẽo. Chiều 30 tháng chạp, Thuộc sẽ làm mâm cỗ cúng tất niên như mọi nhà, dù trong nhà thiếu đi bàn tay của người phụ nữ. Thế nhưng nhờ có thẻ anh... thương binh, anh đã mua được túi hàng Tết từ sớm. Bây giờ chỉ cần thêm cành đào nhỏ cắm vào lọ sẽ khiến cho nơi thờ tự trang nghiêm và đủ đầy. Cả một tuần vừa qua, con ngõ nhỏ đầy sôi động, máy nước chẳng lúc nào vắng người bởi bà con rửa lá rong giặt chăn chiếu xếp hàng lấy nước dường như ai cũng muốn bước sang năm mới với nhiều niềm hứng khởi mọi người dành thời gian lau dọn nhà cửa thường xuyên với những nhà có điều kiện sẽ quét vôi sơn lại chấn xong cửa sổ đắt hàng nhất chính là nhà ông tiến thợ may người lớn có thể mặc đồ cũ nhưng trẻ con được diện trong bộ quần áo mới đều mong ước bởi thế nhiều hôm dù vô tuyến đã tắt Thực vẫn thấy hai vợ chồng nhà ấy cặm cụi bên máy may. Nhìn cảnh đó tự nhiên anh nhớ đến câu giàu ham việc, thất nghiệp ham ăn. Làm nhiều, ông tiến già sọp, con người như là cái quẩy thiếu bột nở. Bảo sao, bà Trinh lại sống trong cảnh no ấm mà vẫn chả mấy khi tươi cười. Một năm khó khăn và thiếu thốn sắp qua đi. Tất cả hướng đến năm mới cùng với niềm hy vọng và những điều tốt đẹp. Gạo đã có, xô hào bắp cải cũng đã đủ Trong trạng có liễn mỡ như thế là yên tâm Được thong thả đạp xe ra chợ hàng lược Để chọn mua cành đào Cắm dưới phòng khách Cùng với cành đào con Cắm ở trên ban thờ Đúng như câu phi đào bớt thành tết Anh muốn sắm cành đào Khoe sắc để mang đến không khí tết Xuân về cho ngôi nhà vừa xây Gần khép lại một năm Thật hài lòng bởi chuyến vào Đà Nẵng, mua máy le đã giúp anh kiếm được một khoản chi tiêu. Kể ra lão biểu cũng được coi là người hào phóng, cho nên Tết này ngoài can rượu nếp, lão còn cho người gửi cho anh miếng thịt tận 4 cân làm gì tùy thích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, thuộc thái thịt đều tăm tắp rồi sau đó tẩm ướp cho vào nêu đất, kho như là người ta kho cá. Ngày Tết có bát cơm trắng ăn với thịt kho Cùng với bát canh dưa chua, đối với thược thì đó là điều tuyệt vời còn hơn cả mâm cao cỗ đầy. Chưa kể, nếu như tiết trời có lạnh giá, anh làm thêm chén rượu nếp, vậy là cũng đủ vui trong ba ngày Tết. Đốt gốc đào cắm vào lọ lục bình, Thuộc đặt ngay trên nóc tủ ở ngoài phòng khách rồi đứng ngắm một lúc. Khi đã cảm nhận được cái Tết cận kề, ăn tối xong, thược liền đạp xe qua cầu Long Biên, anh muốn khép lại một năm. Bằng việc tống cửu, nghênh tân. Những gì còn tồn động. Nhờ đạt được thỏa thuận với Lão Biểu Sông Lô. Có việc điều Lão Thầy Cúng lên Việt trì Do đám đàn em phụ trách. Thuộc chỉ cần điểm mặt chỉ tên là hoàn thành. Đạp xe đi phía trước. Ngay phía sau là chiếc xích lô. Do gã mặt quắt. Chở theo hai gã ngồi ở trên xe. Bọn chúng không phải là đi vãn cảnh. Đó là người của Lão Biểu ở Hà Nội. Nhận lệnh. Theo Thuộc đến lò mổ. Dù gần Tết khu phố chẳng còn bị mất điện. Nhưng lúc đi qua cầu. Vẫn có nhiều nhà ăn tối. Dưới ánh đèn tù mù. Con đường vào lò mổ tối om Thuộc phải dọi đèn pin mới đi được. Dừng ở trước cửa ngôi nhà. Đã từng đưa bạn đến. Thuộc tự tin dắt xe vào sân. Có lẽ nhận ra không phải người lạ. Con chó nằm ở bên hiên. Cứ thế mà chẳng thèm sủa. Chỉ gầm gầm gừ gừ. Như đe dọa. Khoảng sân dành cho mổ lợn đã được cọ rửa sạch sẽ Cho nên Thực đoán Lò mổ đã chính thức nghỉ Tết Thấy Lão Sáng Xách siêu nước từ dưới bếp đi lên Thực mừng ra mặt Bởi anh sợ Lão chết tiệp về quê ăn Tết Hay không khéo chui vào sới bạc Rồi nhọc công mình đi tìm Không ngồi ngoài hiên như mọi bận Lão Sáng mời Thực vào uống trà Tiện thể khoe luôn cây quất tứ liên Mới mùa sớm nay Bao năm ở Hà Nội, ngôi nhà cấp 4 chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc đài cũ kỹ. Bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tạp mua phân phối có thể làm củi đun, khiến cho thực tự hỏi. Vậy tiền mua bán thuốc phiện Lão Thầy Cúng dùng vào việc gì? Trong lúc đợi trà ngấm, thực móc túi lấy ra tấm ảnh cũ, đẩy đến trước mặt của Lão Sáng. Sau đó liền hỏi. Bác có nhớ bức ảnh này không? Chẳng cần nhìn kỹ, Lão Sáng nói ngay. À, đây là ông cụ thân sinh ra tớ Cùng với bác đồng nghiệp hồi xưa Thực chỉ tay vào bức ảnh giải thích rõ hơn Người bên phải là ông Hoàng Bá Thước Sau này chuyển công tác từ Việt Trì về Hà Nội Người bên trái là ông Nguyễn Văn Sậu Dù sau này hoàn cảnh chiến tranh khiến hai người ít khi gặp nhau Nhưng họ vẫn giữ liên lạc cho đến khi ông Sậu mất vào mùa đông năm 1974 Ông Thước mất sau đó vài năm Do ông Sậu dính đến án thuốc phiện Cho nên con trai là Nguyễn Văn Sào Dù có lập nhiều chiến công Và hết sức phấn đấu Vẫn không được kết nạp đảng Nói ra mọi thứ mình biết thường quan sát khuôn mặt của Lão Sáng Thoáng chút ngỡ ngàng Có lẽ Lão chẳng ngờ lý lịch ba đời của mình Lại bị đọc ra vanh vách như vậy Riêng khoản em trai không được kết nạp đảng Lão Sáng có biết Bởi nếu có vinh dự đó Thì rất có thể Nguyễn Văn Sào đã trở thành cán bộ xã Chứ không phải dậy sớm Từ 5 giờ để tuốt làm sạch cỗ lòng phụ mình ở lò mổ sau này khi ông bố già yếu lão tiếp bước tham gia vào đường dây buôn hàng quốc cấm của cụ tiên chỉ trải qua bao nhiêu thăng trầm để có được danh hiệu thầy cúng vốn đã trả dễ rót trà vào hai chén lão nheo mắt nhìn người đồng đội cũ của em trai rồi thắc mắc vì sao năm cùng tháng tận lại có nhã hứng đến ôn lại chuyện xưa Riêng bức ảnh trên Việt Trì vẫn còn là một tấm để ở trong tủ. Thấy khách cất tấm ảnh vào túi, lão hỏi. À, chú chú nói ảnh mình nhớ, ông Hoàng Bá Thước có một người con trai duy nhất. Vậy chú là Hoàng Bá thước Được gật đầu xác nhận, Thược cho biết do bố mình mất đột ngột, cho nên số tiền và thuốc phiện giấu quá kỹ không ai tìm được. Thậm chí lão tiên chỉ đã sai gã Trương Tuần ở trên Việt Trì về ham dọa. Khiến cho mẹ con sợ chết khiếp. Lục tìm vẫn chẳng ăn thua. Tình ngay lý gian. Mẹ anh đã bị sát hại bởi những gì mình chẳng có. Đến khi chết. Bà cũng không hiểu sao. Người ta lại nỡ ra tay độc ác với mình như vậy. Không cần biết lão sáng có hiểu hay không. Thược khẳng định sẽ truy cùng diệt tận những kẻ đã sát hại mẹ mình. Cho dù đó là lão tiên chỉ. Bởi nợ máu phải trả bằng máu. Chưa bước sang năm mới. Cho nên thược không ngần ngại nói đến chuyện hận thù dẫu sao ngồi trước mặt anh là lão đồ tể cho nên việc ấy nó giống như là mũi đốt đợi thược nói xong lão sáng mỉm cười hỏi những chuyện đó chú chú kể với anh làm gì nếu bác gái bị giết sao chú không đi báo công an thược bình thản bởi em muốn tóm cổ lão tiên chỉ nhằm tìm ra chân tướng sự việc Trong căn nhà đơn sơ, bốn mắt nhìn nhau khi những quân bài đã lật. Mục đích của buổi nói chuyện đã rõ, chọn cách đi thẳng vào vấn đề không vòng vo tam quốc. thừa muốn tiết kiệm thời gian bởi dẫu sao, tối nay lão sáng có mọc cánh cũng không thoát được khỏi tay lũ đàn em của lão biểu sông Lô. Chưa rõ lão này có đứng sau mọi chuyện hay không, thừa quyết định thực hiện yêu cầu của lão biểu. Với anh, việc thân thiết với người đồng đội cũ cần phải tách bạch khỏi mối quan hệ ruột thịt. Theo nguyên tắc, ai có tội sẽ rội vào người đó. Khác hẳn với tiếng pháo nổ lẹt đẹt từ bên ngoài vọng vào trong nhà bầu không khí có phần căng thẳng. Thấy lão sáng cầm khăn lau mặt bàn, như có vẻ đang nghĩ cách. Thược bình thản châm lửa hút điếu thuốc rồi kiên nhẫn chờ đợi. Anh không bỏ sót một cử chỉ nào của lão đồ tể. Nhằm phá tan bầu không khí im lặng thuộc cầm chiếc điếu cày ở trên tay đẩy sang cho lão sáng trước khi về thuốc lão thủng thẳng à, tớ đích biết những chuyện ân oán đó thôi cậu về nghỉ sớm đi con cáo đã thỏ đuôi bằng cách đuổi khách thực chỉ đợi có vậy bình thản đáp lời mà không chút kiêng nể làm thầy cúng là cánh tay đắc lực của lão tiên chỉ <cười> Bác phủi toạt tuẹp một cái giáo hoành Làm cho em thất vọng quá đấy Đàn ông dám làm dám chịu Hay bác nghĩ Lão tiên chỉ sẽ thoát Chỉ tay ra ngoài cửa Lão sáng hét lên Cút ngay Chẳng hiểu sao thằng em tôi lại quen cái loại người như chú Khi những chiếc mặt nạ đã rơi Chẳng còn sự ân cần niềm nở Thược đứng dậy nhếch mép cười nhạt ngay sau đó cái chén trà cầm ở trong tay bị ném ra ngoài sân vỡ đánh soảng một cái để làm ám hiệu mặc kệ cho con chó sủa ầm ĩ chiếc xích lô chở hai gã đội mũ cối phi thẳng vào trong sân con chó không kịp chạy dính ngay một cú phang mũ cối nó ẳng lên một tiếng rồi tắt lên không để cho lão sáng manh động thược phanh chiếc áo khoác để lộ ra con dao găm của Mỹ nhét trong bao da giấu ở trong người anh cho biết ông biểu trên sông lô gửi lời chào và muốn đón lão về quê ăn tết sau bao năm tha hương bị bao vây bởi những kẻ giết người chẳng gớm tay lão sáng nhếch mép cười vì tin chắc lũ đầu bò này chẳng cách nào đưa mình về thành phố việt trì sau cái vỗ vài điểm huyệt hai gã đàn em của ông chùm sông lô Khiêng lão sáng lên xích lô rồi tung chăn phủ kín người. Trời tối đen như mực, xe xích lô giống như là chở người ốm đi viện. Thật ra lão sáng bị bó như là con lợn được chở thẳng đến lò mổ. Chẳng cần phải chở ra bến xe gia lâm bởi vì giờ này thì làm gì còn xe chạy. Xích lô chở lão thầy cúng đi xuống cuối thôn rồi rẽ vào con đường đất dẫn vào nghĩa trang của làng. Lóc cóc đạp xe đi sau gặp những chỗ tối quá thường phải bật đèn pin chiếu sáng. Khi nhìn thấy những nấm mộ im lìm, anh thoáng dùng mình nghĩ đến viện cảnh. Lão thầy cúng sẽ bị trôn sống. Tóm lão sáng từ trên xe xích lô lôi xuống. gã mặt quát co chân đạp mạnh khiến lão thầy cúng lộn vào trong nhà. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu đỏ quạch thược ngạc nhiên khi thấy lão biểu sông lô đã ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Như vậy, rõ ràng là lão trùm có ý thử anh bởi mọi đường đi lối lại của thôn này đám đàn em của lão nắm rõ như trong lòng bàn tay khi lão sáng dính hai cú phang mạnh tay của gã đạp xích lô tiếng lão biểu vang lên đầy mỉa mai <cười> ngày xưa lão sầu chỉ là kẻ mua ba lạng thuốc phiện thì bán một lạng còn dành hai lạng để hút ai dè <cười> Thằng con trai lại trở thành cánh tay đắc lực của lão tiền chỉ. Mỗi một lần buôn đến vài chục cân. <cười> Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. <cười> lão Sáng đang định mở miệng. Ngay lập tức gã đứng bên cạnh thúc cái điếu cày vào miệng vì cái tội nói leo khi lão biểu còn chưa nói xong. Sau một hồi ôn nghèo kể khổ nhắc lại kỷ niệm của mình với lão sậu hồi còn làm cùng cơ quan. Lão biểu sông lô hỏi tay thầy cúng Liệu có thể thu xếp cho mình Gặp lão tiên chỉ được hay không Bởi giữa hai người Có nhiều chuyện cần tâm sự Không tỏ ra nao núng Khi bị rơi vào tay của đối thủ Lão sáng bình thản Từ chối Mở tiệc hồng môn Bởi như vậy là phản bội lại sự tin tưởng Của cụ tiên chỉ Khi đã đối diện với kẻ có nhiều duyên nợ Lão tự biết Đêm nay mình lành ít giữ nhiều Không nhận được câu trả lời. Lão biểu đưa tay lần lần chuỗi chẳng hạt vừa tháo xuống. Trong lúc đó hai tên đàn em coi lão sáng như cái bao cát để tập đấm và đá. Không muốn lão thầy cúng lăn ra chết khi thông tin về kẻ đứng sau cái chết của mẹ mình còn bí ẩn. Thực ngăn trận đòn trí tử của đàn em lão trùm, anh cúi xuống hỏi lão sáng về việc ai là người đã ra lệnh sát hại một người vô tội bởi thằng Trương Tuần không thể tự quyết đớ tay quẹt máu ở ngang mồm lão sáng không hổ danh là thầy cúng vì chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt thấy rõ sự sốt sắng của thuộc để hòng tìm ra thủ phạm lão cười khẩy mày đã bước chân vào vũng bùn đừng mong có ngày gột sạch được hôm nay có thể là tao chết ở đây biết đầu sắp tới sẽ đến lượt mày vào lão biểu tiếng pháo nổ từ trong thôn vọng lại nó át luôn cả tiếng chó sủa lẫn tiếng đấm đá bình bịch dường như là chán chuyện trò bằng tay chân màn khởi động kết thúc lão biểu sông lô đặt lên mặt bàn thấp bộ đồ nghề lấy trong bị coi bao gồm kìm búa đanh nĩ lưỡi cưa dao bài dao phay và cái diều dạo trước ngồi uống rượu ở trên bè trên sông lô chiếc diều này được bày ra trên mâm thuộc nhận ra anh biết màn trình diễn sắp tới có thể gây dọn hơn nhiều Ngay khi lão thầy cúng bị nhét mớ rẻ nho lau vào miệng để không kêu nổi, lão biểu sông lô quay sang nhắc Thược, Thôi, nằm hết tết đen, cậu cứ quay về nghỉ. <cười> Kiểu muộn. Biết mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, chưa kể sẽ thành nhân chứng cho tội ác gây sợ. Thược gật đầu chào lão chùm, rồi bước ra ngoài xe mà rời đi. Nhập ngũ cùng với xào từ năm 1968 Cho đến ngày phục viên vào năm 1973 Trong khoảng thời gian 5 năm đó giữa hai người có biết bao nhiêu kỷ niệm Thược băn khoăn bởi nếu như lão sáng bỏ mạng Anh chẳng rõ là mình đến lúc ấy có đủ dũng cảm để đối mặt với xào hay không Mẹ anh coi như đã vãng xanh miền cực lạc Những kẻ trực tiếp ra tay đều đã phải trả giá Thược cũng chẳng thề thấy nhẹ lòng hơn một chút nào cả. Rốt cục lão tiên trì là ai? Có lẽ giết lão sáng cũng chẳng nhận được câu trả lời. Lòng hận thù thiêu đốt con người ta. Tự nhiên lúc đạp xe trên cầu Long Biên vắng vẻ, Thược thầm mong lão thầy cúng không bị sát hại. Bởi với anh, máu đổ như vậy là đủ. Nếu biết dừng lại, sẽ tránh được sự dây dứt lương tâm. rác xe đạp vào ngõ. Lúc đi ngang qua con chó đá, thược suýt chút nữa va phải một người đang thắp hương khấn vái. Dù trời tối và chẳng có ánh sáng hắt lại, nhưng ngửi được mùi thơm dịu nhẹ, anh đoán có thể đó chính là cô ca sĩ thương trà. Bởi vì cả dãy tập thể này đâu có ai dùng nước hoa. Trong lúc đang lối hối mở khóa, chị Hân bưng bát sôi sắn sang bên nhà thược, tiện tay còn bát nữa đem qua bên nhà cô giáo ngà. Trời lạnh, mùi sôi sắn vừa ngửi đã thấy thèm. Giống như ăn mày gặp chiếu manh, thực nhận luôn mà chẳng cần phải khách sáo. Chỉ tay về phía con chó đá, thực thông báo. À, thương trà đang hát cho con chó đá nghe. Chị đã để phần chưa? Làm gì có chuyện đó? Con bé đi biểu diễn ở trên nông trường Mộc Châu, đến chiều mai mới về cơ mà. Muốn chứng minh lời mình nói thực bấm đèn pin hướng về phía chỗ con chó đá, tuyệt nhiên anh chẳng thấy nén hương hay người nào ngồi ở đó cả. Tất cả như biến mất chẳng hề để lại dấu vết. Biết mình cả ngày không uống một giọt rượu nào, cho nên chẳng thể nhìn nhầm. Tự dưng thực dùng mình nhớ lại những câu chuyện về con chó đá, khiến anh choáng váng, vốn không tin vào sự yêu ma quỷ quái. Thế nhưng để yên tâm ngon giấc và người ta nói là muốn thở có thiên có kiêng có lành thuộc bẻ cành dâu ở gần nhà vệ sinh công cộng, đái vào đó cho ướt sũng. Sau khi cẩn thận treo ở bên ngoài, anh chốt cửa lên tầng 2 để ngồi suy tính những bước tiếp theo. Không muốn ngồi ăn bát sôi sắn, trong sự tĩnh lặng, thực bật đài radio mua được ở Đà Nẵng. Sau đó dò sóng nghe tin tức. Từ phía nhà vệ sinh công cộng vọng lại tiếng chim lợn kêu. Thực đoán, vậy là lão sáng thầy cúng đã đi gặp bố đẻ là ông sậu được ít phút rồi cả đêm nằm chả ngủ được ngay khi trời vừa tờ mờ sáng thượng dắt xe rời nhà giống như hồi đi làm sớm nhưng không mang theo cái cặp lồng cơm lúc già đến đầu ngõ thuộc nhìn thấy ở trước con chó đá có ba cái chân nhang còn mới chắc là do ai đó đã thắp vào ngày hôm qua Mặc cho nhiều người dậy sớm đi xếp hàng mua nốt những ô tem phiếu còn lại. Thuộc đạp xe qua cầu Long Biên bởi vì muốn biết cái kết của lão sáng. Quả thực nếu như lão đó bị giết, dù không nhúng tay nhưng anh vẫn là kẻ đồng lõa. Ngôi nhà vốn để dùng làm lò mổ khép cửa hờ. Tuy vậy Thuộc không dám bước vào. Chỉ nhìn thoáng qua con chó nằm thoi thóp rức trước hiên đủ để khiến cho anh trùn bước. Hôm qua khi cất tiếng sủa trước đám người lạ Con chó tội nghiệp đã dính ngay một cái mũ cối Phang mạnh Cho nên bây giờ nó chỉ có thể nằm thở Rồi chờ chết Trái ngược với không khí rộn ràng Cùng với tiếng giao tiếng thớt Ngôi nhà quanh năm mổ lợn Bây giờ im lặng đến gây sợ Nhát thấy có người đạp xe từ phía cuối thôn Sợ bị nghi oan Thược cũng đạp xe về phía Nghĩa Trang Dù sao bộ quần áo bộ đội cũ đang mặc cùng với tấm thẻ thương binh ở trong túi áo. Nó chứng minh anh có một nhân thân rõ ràng đề phòng khi bị hỏi. Dựng xe ở gốc cây ổi. Anh ngó ngó vào căn nhà cấp 4 dành cho quản trang. Không giống như tối ngày hôm qua, ở trong nhà có hơn chục tiểu sành và một số bia mộ còn mới. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của lão biểu sông lô hay lão sáng thầy cúng. Đã mất công mò đến tận đây. Thược đi dọc các hàng bia đá. Nhằm tìm kiếm ngôi mộ mới đắp. Sự có mặt của anh vào lúc sáng sớm. Khiến cho người quản trang chú ý. Sau khi bắn bì thuốc lào. Người đàn ông cất tiếng. Cậu tìm ai? Không khéo. Người ta đi bốc mộ lâu rồi. Rộn ràng trước Tết nhiều ngày. Thậm chí. Đã có nhiều người đi mua gạo Mua đồ khô như là măng Mến Mộc nhĩ, đậu xanh Tích chữ trước đó đến cả tháng trời Khi tiếng pháo nổ Đón giao thừa Giống như con tàu rời sân ga Những ngày tết trôi nhanh khiến cho nhiều người ngẩn ngơ Khi phải quay lại cuộc sống thường nhật Chẳng còn câu cửa miệng Chúc nhau năm mới Thay vào đó là tiếng xô thùm xếp hàng Tiếng đàn lợn đói ăn Cứ thế lại déo lên từng hồi. Quen thuộc. Dù đã hơn 8 giờ sáng. Thế nhưng thuộc chưa vội ra khỏi chăn. Được ngủ ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Khiến cho anh ngon giấc hơn hẳn. Nếu đầu tháng 6. tết trời oi bức. Khi đó chuyển xuống tầng 1. Như vậy cũng chưa muộn. Dù hơi bực mình bởi tiếng con lợn đói. Từ bên nhà cô giáo ngả vọng lên. Anh tặc lưỡi thông cảm. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn chung Phiền một chút cũng chẳng sao Đứng trên ban công nhìn sang bên bếp nhà hàng xóm Khá bất tiện Dạo gần Tết Thược phải bỏ tiền mua một tấm tôn cũ Rồi mang sang nhà hàng xóm Biết cô giáo khái tính Anh nói là mình nhặt được Sau đó anh giúp lợp mái ngói nhà tắm lộ thiên Bởi vì chẳng muốn cảnh riêng tư Sẽ đập vào mắt Giá kể như kẻ nào mà có máu Mà biến thái một chút, sẽ cứ thế mà khoái hoạt từ từ tận hưởng. Đối với thuộc thì đó là một điều bất nhã. Sự giúp đỡ kịp thời nhưng tế nhị khiến anh cùng với người hàng xóm không lâm vào cảnh khó xử. Rất may dạo này mấy bà buôn chuyện đã chẳng còn mặn mà soi mói vào nhà người khác. Cuộc sống đã trở nên bình lặng hơn rất nhiều. Không phải nuôi lợn, chăm gà, cuộc sống an nhàn. Thay vì phải dậy sớm hì hục nấu cám, thược ngủ đậy mắt rồi xuống dưới bếp. Giang bát cơm ngồi ăn sáng, chẳng có nhu cầu cầu kỳ việc ăn uống nhiều hôm anh nấu gộp hai bữa là một cho tiện. Thời gian còn lại, anh muốn để dành để làm việc khác. Tham gia đường dây của Lão Biểu Sông Lô, tự dưng Thượng vỡ vạc ra nhiều vấn đề. Lão Trùm không chỉ là buôn hàng quốc cấm hay những món hàng quý hiếm, Do nhà nước độc quyền phân phối Nhiều mặt hàng như máy cu le Giống đồ đồng nát vẫn được lão quan tâm Dù mới làm việc với nhau chưa lâu ấy thế nhưng Anh vẫn cứ tính toán Nhận ra lão biểu là một con cáo già thành tinh Trong đường dây của lão Phân thành nhiều cấp bậc khác nhau Người nào làm việc người đó Không có dở hơi Mà tự phong cho nhau làm lý trưởng Trương tuần hay thầy cúng giống như lão trùm mang danh lão tiên chỉ lão biểu sông lô chỉ dùng những quân trên bàn cờ tướng mà nhìn mặt đặt tên những kẻ làm lính mới tính ra là được xếp vào hàng tốt đây là bọn không được hưởng bổng lộc chủ yếu khi cần sẽ được gọi đến và cũng chẳng biết là mình sẽ đi làm việc gì hôm nghe lão biểu sông lô nói về quy mô của lão tiên chỉ thực dự đoán Đám tốt ở đây giống như bọn mõ làng ở bên đó Chẳng phong lý trưởng hay trương tuần lão biểu sông lô chia đám đàn em Thành bộ ba xe pháo mã Đây là những kẻ dày dặn kinh nghiệm Ví dụ hai tên đàn em theo thuộc lên la gì Bắt thằng bế văn mọc đền tội Là thuộc nhóm quân pháo Nó giống như là sát thủ vậy Những kẻ chạy hàng đường dài thuộc nhóm quân xe Nhờ được đi vào Đà Nẵng một chuyến Thực đoán mình nằm ở trong nhóm này với những kẻ chuyên mang hàng trèo đèo lội suối là thuộc nhóm Mã. Mặc dù cả ba nhóm đều có thể dùng đao kiếm nói chuyện. Nhưng khi lấy những quân cờ để đặt tên, đương nhiên lão biểu sông Lô là quân tướng sẽ có bọn sĩ tượng đi theo sát bảo vệ. Thực ngồi uống rượu cùng lão trên bè tre nhưng chưa diện kiến những kẻ được phong làm sĩ tượng. Giống như bàn cờ tướng ở tên gọi. Nhưng khác ở quân số Thực nhớ rõ Lão biểu có tới chục tên đàn em thuộc nhóm quân pháo Nhưng nhóm quân mã thì lại chỉ có 3 người Riêng nhóm xe hiện nay chỉ có một mình anh lẻ bóng Xét về quy mô và cách thức tổ chức Có lẽ lão biểu sông lâu cùng với lão tiên chỉ Thuộc dạng kẻ tám lạc người nửa cân chưa rõ ai hơn ai Tiếng gõ cửa đưa thượng trở về thực tại thả cái bát vào chậu nhôm để một chút nữa rửa anh nhanh chóng đi lên bếp để pha trà dẫu sao buổi sớm có khách vẫn còn có phích nước dạng đông ngạc nhiên khi thấy sào xuất hiện dù hôm nay mới là mùng tám theo lẽ thường phải dằm tháng riêng mọi người mới xuôi về hà nội mừng vì bạn ghé chơi thược lấy chai rượu nếp và khoanh giò trong trạm để nhâm nhi chai rượu chanh Chỉ bày bàn thờ cho đẹp chứ anh chúa ghét Cái loại rượu mùi pha phẩm màu Uống thì lại chả thấy có cái vị quái gì Khi ăn nốt khoanh giò Hương vị Tết chính thức bay đi Tuy vậy do nhiều nhà Hết Tết từ mùng 3 Thật tự hào bởi mùng 8 Mình vẫn còn có đồ ăn để đái bản Không uống chặn cái cạn chén trà dù được mời Sao nói vẻ lo lắng Bởi vì tối hôm qua xuống Hà Nội Mà vẫn chẳng thấy anh trai đâu ngôi nhà vốn dùng làm lò mổ hiện cửa đóng then cài do nằm biệt lập ở đầu thôn dù có hỏi nhưng dân làng đều khẳng định ông sáng thịt lợn đã đóng cửa về quê từ sát tết sở dĩ xào lo bởi có nguyên do từ dạo anh trai dính vào thuốc phiện gây chuyện không hay trên việt trì thời còn chiến tranh cho nên mới phải dạt về hà nội kể từ đó chưa lần nào anh trai về quê dù khoảng cách cũng không quá xa tự dưng mất dạng ắt là có chuyện chẳng lành. Nhà có hai anh em. Các cụ thân sinh khuất nối. Sao thương anh trai sống không vợ không con. Cho nên chịu nhiều thiệt thòi. Anh dự tính đến hè sẽ cho thằng cô lớn xuống phụ việc. Và ở cùng ông bác cho vui cửa vui nhà. Bốn quận của Hà Nội cùng với các huyện. Đâu có bé như ở trên Việt Trì. Chưa kể người khắp nơi qua lại. Cho nên việc tìm người nó khác nào như là mò kim đáy bể. Sao thấy lo, cả đêm qua chẳng chợp mắt nổi Uống cạn chén rượu nếp cho ấm bơ học Thừa gắp miếng giò chấm vào bát nước mắm Rắc hạt tiêu Trước Tết Mua được chai nước mắm cát hải Anh chợt nhớ đến mẹ mình khi xưa Phải xếp hàng mới mua được lít nước mắm mậu dịch Về thường đun nước, hòa thêm muối Rồi đổ vào chai nước mắm, đun tiếp Cách làm đó sẽ khiến cho số mắm được rôi ra Việc đun sôi cũng yên tâm hơn vì chất nửa lượng nước mắm mậu dịch cũng chẳng lấy gì làm đảm bảo. Sợ dĩ, anh nghĩ đến mẹ mình là có nguyên do. Gần như chắc chắn lão sáng thầy cúng có liên quan đến cái chết của bà. Ngặt nỗi lão là anh ruột của xào, ít nhiều cũng có dính dáng. Tối ngày 28 tháng Chạp, chứng kiến trận đòn thù của mấy gã xe pháo mã, thực đoán lão sáng thầy cúng không chết thì cũng thành tật. Giá kể, sao không về Hà Nội cùng anh trai Sự mất tích của lão đó sẽ khiến cho anh công an hộ tịch để ý Do liên quan đến việc khai báo tạm trú, tạm vắng Khi gã Trương tuần Hà Văn Tiên Rồi đến thằng Tuần Đinh Bế Văn Mọc Bị chết bởi những tai nạn bất ngờ Thược tin chắc, lão thầy cúng kiêm đồ tể Nguyễn Văn Sáng Có theo súng âm ty cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới Mặc cho sào than vãn Thược làm bộ cảm thông lắng nghe Kỳ thực anh nhầm tính Nếu lão sáng thể cúng Nằm dưới đáy sông hồng 10 ngày Giờ chắc làm mồi cho cá nó rỉa Đầu năm chẳng muốn nghe chuyện kém vui Thược rót chén rượu nếp Bắt sào uống cạn rồi an ủi Chắc là bác sáng kiêng sát sinh Đến qua rằm cho nên đi chơi Cậu ở nhà mình vài hôm Rồi sang bên đó trưa muộn Không phải là người thích nhàn thân sào đành nhờ thược chở mình ra bến xe để quay về việt trì dẫu sao trên đó còn bao việc Chưa ngồi ở bên này xong mà đợi tin thà để đến giảm xuống cũng chưa muộn giữ bạn không được thược đành phải chở ra bến xe bởi chẳng muốn nghe nhắc mãi về lão thầy cũng chết tiệt thương bạn quần áo có vài miếng tích kê thược mở tủ lấy chiếc áo dạ mới mua đường nam bộ bắt sào mặc vào cho ấm cầm áo dạ mới trên tay sào run, run như nói hi, sợ ai nghe nhưng như mà, như mà. À, áo này dành cho cho sĩ quan cấp tá mặc bảo mặc vào hãi lắm lỡ bên pháp quân mà tóm được thì đẹp mặt chẳng muốn giải thích thượng kéo xào vào buồng mở tủ cho nhìn thấy ngoài chiếc áo giả vừa mua anh còn nguyên cả quần giả cùng đôi giày dành cho sĩ quan tất cả đều mua ở ngoài về hè khi xào nhất quyết không dám mặc thượng đưa cho bạn áo khoác rằn di anh mua ở Lần vào Đà Nẵng Đây là loại áo cực bền Phù hợp với những người thích ăn chắc mặc bền như sào. Khổ nỗi người bạn thân Nhìn áo dằn di còn hãi hơn Bởi vì nó là quân phục Của phía bên kia Tự dưng khoác lên người không khéo bị nâng cao quan điểm Lúc đó đủ mệt Thông cảm Vì bạn luôn tự ti Sau lần cấp trên về điều tra lý lịch Cho việc kết nạp Thực không ép sào chọn áo Anh đưa chiếc áo len cổ lò. Dành cho những ngày đại hàn. Đến lúc này sao mới chịu nhận món quà thiết thực. Buổi trưa. Quay về nhà. Thược bất ngờ thấy ông Tiến. Đứng ngay trước cửa gọi và uống nước. Ngày trước dù bố anh cùng với ông Tiến. Hay đối ẩm với nhau. Thược hiếm khi sang bên đó. Để tán gẫu. Chưa kịp uống chén trà. Thược đã nghe ông Tiến điềm đạo Cậu à, bỏ việc ở nhà máy cơ khí. Đâm dở Xưa ông Thước không nghe lời tôi cho nên bỏ việc ở sĩ nghiệp vật tư cuộc sống sau này như nào chả cần nói cậu cũng đã rõ hiếm khi can thiệp vào chuyện nhà người khác ông tiến trao đổi thẳng thắn với thuộc là có nguyên do năm xưa ông thước còn sống hai người không chỉ thân thiết theo cách uống trà bàn chuyện thời sự trên cũng chính ông thước đã tẩu tán giúp số vải khi nhà ông bị kiểm tra vì lời tố cáo của bà hoài tổ trưởng Trải qua nhiều sóng gió, khi cuộc sống đã sung túc hơn. Ông chỉ muốn thuộc, nhìn thấy tương lai mở mịt nếu bỏ việc ngoài lông bông. Chẳng nói đâu xa, em trai ông ở trong miền Nam dạo này cũng bếp bát. Trong lá thư vừa gửi ra trước Tết có kể, sau khi góp hai xe đỏ vào hợp tác xã vận tải, thu nhập bây giờ chỉ còn được một phần ba so với trước. Đầu năm là thời gian được nghỉ ngơi sau cả tháng trước Tết bận may quần áo cho khách Ông Tiến chọn đĩa nhạc yêu thích rồi đặt vào mâm Nhờ có điện cho nên ông sẽ thưởng thức âm nhạc trước khi việc cắt điện ban ngày tiếp tục Ba ngôi nhà xây lại sau khi cháy đã hoàn thiện trước Tết Nhìn tầng 2 mọc lên từ bếp ông thấy mừng cho thuộc và những người hàng xóm ít gia họ còn đủ lực không đến mức phải sống cảnh tạm bợ. Cuối dãy nhà có cô giáo ngả vất vả nhất, tuy thế bây giờ ổn hơn trong căn nhà cấp bốn. Hàng ngày đi dọc hiên của dãy nhà tập thể ra nhà vệ sinh công cộng. Ông thầm trách bà vợ khi xưa nhất quyết không cho xây nhà xí ở bếp vì sợ chiếm diện tích nuôi lợn. Bây giờ vào những ngày mưa bão hay buổi đêm gió mùa đông lạnh, lúc cầm đèn pin ra nhà vệ sinh ông thấy có tiền mà sống quá khổ. Đàn ông chẳng thể nào nói mãi một vấn đề. Ông trừng phạt bà vợ bằng cách nửa đêm quyết không soi đèn dẫn ra nhà vệ sinh. Cách này xem ra có hiệu quả khi ông thấy vợ mình nhiều lần đứng ngắm chuồng lợn như đang tính toán đến việc bớt xén phần diện tích để giải quyết nhu cầu tối quan trọng. Chưa từng bước chân vào nhà của ba người hàng xóm vừa xây. Nhưng qua lời kể của bà vợ, ông biết họ đều xây nhà xí luôn ở trong bếp cho tiện về khoản này họ ăn đứt nhà ông tự dưng cả dãy chỉ còn bài nhà sử dụng nhà vệ sinh ông quyết định hết tháng riêng sẽ đả thông tư tưởng bà vợ trước khi gọi thợ chưa từng đi lính ngày nào ông thuộc câu tư tưởng chưa thông đeo bình tông cũng nặng đang nằm lim dim nhắm mắt nghe nhạc ông tiến chợt ngửi thấy mùi nước hoa khiến cho tim ông đập nhanh hơn hẳn về khoản mũi thính khéo ông chả kém bà vợ nhưng không buồn thể hiện Chưa cần quay lại, ông nghe giọng quen thuộc vang lên Gớm, bác Tiến còn phong lưu hơn cả dân tư sản Bà vợ đạp xe về ngoài ở tận Đông Anh Chắc đến chiều mới quay về Ông Tiến vội vàng thả mảnh Rồi khép cửa cầm lấy thước dây ở trên bàn Dù khách không cầm vải sang may Vốn là chỗ khách quen Ở trong sổ đã ghi chép số đo cẩn thận Nhưng nếu như không vòng thước dây qua ngực Ông chẳng có lý do gì mà động chạm Dù đã nhiều tuổi Đối với ông việc nếm trái cấm Vẫn khiến cho tâm hồn ông trẻ lại Buồn một nỗi mong là như vậy Như ông nào đã được cái may mắn đó Chẳng muốn vụt mất cơ hội ngàn năm Ông nói khách vào buồng kéo di đô Để mặc thử áo xem có cần phải sửa chữa gì không Bình thường hiếm khi khách được thử đồ tại đây Huống chi là vào buồng Lời đề nghị tinh tế như mời gọi Lúc này bốn mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý Khách vốn chẳng phải là người xa lạ cho nên mỉm cười. Em vào trong đó rồi sợ ám mùi nước hoa. Mụ trinh mà về. Khéo, anh chạy trả kịp. Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều. Ông tiến khoe có chiêu đốt lá xả cùng bổ kết. Sẽ làm bay mùi nước hoa. Mũi thính như cảnh khuyển. Có hít hà cũng chẳng phát hiện ra mùi lạ. do đã tính trước. Ngộ nhỡ bà vợ bất chợt quay về. Nhà ông có cửa bếp. Thông ra ruộng mau rau muống cho nên chẳng ngại. Bên đẩy bên đưa, mất chục phút, liếc thấy ngoài máy nước chẳng có ai. Vị khách chính là cô Hân bước vào trong buồng. Ngày phía sau, ông Tiến cuống quýt chốt cửa. Dù là bạn uống trà nói chuyện thời sự cùng lão ba đen, ông luôn thầm ghen tị. Lão già bằng tuổi mình, có vợ con ở trong Nam. Khi ra bắc tập kết, lại vớ được cô vợ kém những 16 tuổi. Khi lão ba đen nhất quyết đòi quay vào trong sông bé, khuyên chẳng được, ông thầm chửi lão gàn dở. Bây giờ vợ chồng lão ly hôn Đâm ông vớ bỏ Thói đời cỏ tiệt đến tay ai người đó phất Sảnh ra một cái Là lại rơi vào tay kẻ khác Đến lúc ôm hận tới già Tấm di đô nhà thợ may Không phải chắp vá Hay đầu thờ đuôi thẹo Nó là tấm vải mỏng Có in hình những bông hoa thược dược to nhỏ khác nhau Ngay khi được kéo ra Giống như kẻ lạc bước trên sa mạc gặp ốc đảo Ông Tiến lao tới ngục lặn Trong sự thôi thúc còn hơn cả tiếng cảnh báo hiệu máy bay b năm hai đang tới gần dù đã đạp gã tình nhân xuống đất tống cổ lão chồng già vào nam hân chẳng ham hố gì lão tiến thở may có máu rơi sùm người ta nói ăn có nơi chơi có chốn cô ngu gì mà đi lòng thòng với lão già cùng khu tập thể chưa kể con mụ trinh hơn tuổi vẫn cùng hội buôn chuyện sở dĩ hôm nay hân sang ngỡ mở là có nguyên do trong lúc lão tiến cuống cuýt như đứa trẻ khát sữa Cô đợi cho lão phát cuồng rồi mới đẩy lão ra Một lão thợ may dù giàu nhất ngõ nhưng già Hân chẳng dở người Cho thỏa mãn để kính chẳng bỏ phiền Mặc cho lão tiến sấn sổ Hân hỏi về người em trai của lão hiện Đang lái xe chở khách từ Nam ra Bắc Đang trong cơn hứng khởi Bị chặn lại lão thợ may hồn hèn. em Em định hỏi chú tình có việc gì Dạo này xe nát quá Cho nên chú ý chạy quanh mấy tỉnh ở trong đó, không trở khách ra Bắc như hồi xưa. Hân nhắc lão tiến, ghi giúp địa chỉ liên hệ. Cô nói là mình hỏi hộ người quen. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ từ tay lão thợ may, Hân kéo lại áo rồi bước ra ngoài. Thấy khuôn mặt tiếc nối của con dê già, cô mỉm tười, cười ghé tai lão nói nhỏ. Bác thông cảm, nay em đến tháng. Cầm cái áo được cắt may trước tết Nhưng chưa có nhu cầu mặc Hôm nay sang lấy về Đi ra đến cửa Hân quay lại nhìn khuôn mặt của lão Rồi ngậm nghĩ Mỡ để mở hút Đây mà có để mốc cũng chẳng đến lượt Ăn vã Bằng việc cho lão Tiến sờ soạn Hân có được địa chỉ của lão tình Để chuẩn bị cho Tiến Chuyến đi vào Sài Gòn Theo lệnh của cụ tiên chỉ Muốn giành được chiếc chìa khóa vàng Cô thừa biết Chỉ trông vào ba thằng em họ Sớm muộn gì rồi cũng vào tù Muốn ngồi vị trí cao hơn Phải có đám đàn em tài giỏi Chẳng thế người ta nói Thần thiêng nhờ bộ hạ Chưa chọn được Trương Tuần Nếu có ý làm lý trưởng Thì cũng chỉ là múa gậy vườn hoang Cô quyết định lùi một bước để tiến hai bước Do chồng cũ và con trai Đang ở tận trong sông bé Việc hân mua vé tàu vào Nam Cũng chẳng làm cho ai ngạc nhiên tò mò Chưa kể bây giờ bà Hoài tổ trưởng Giống như một con người khác Tính tình đã bớt đi không soi mói nữa Buổi trưa có nắng nhưng không quá gay gắt Hân dắt xe rời nhà đi có việc Lúc đi ngang qua máy nước Thấy lão Tiến đang đốt xả cùng bồ kết khô ở trong buồng Cô bật cười bởi lão dê già chưa ăn vụng đã phải lo chùi mép Trong chuyến vào Sài Gòn lần này Thằng em họ là Tú Đao Phủ sẽ đi cùng Thằng Tài Máu Chó và Kiệt Thần Chết Được giao nhiệm vụ lượn lờ sang bên kia cầu Long Biên Đích thân đến ngôi nhà quản trang Dù không chắc lần theo được hành tung của lão tiên chỉ Tuy vậy Hân luôn mong Có ngày sẽ tìm ra nơi lão đó ẩn mình Riêng việc Dù chấp nhận để cho cô làm lý trưởng Nhưng không cho gặp mặt Cô đoán ngay sự tin tưởng của lão đó Dành cho mình là con số 0 Mất cả buổi trưa đốt xả cùng bồ kết Cho khói ám vào màn và tấm di đô Ông Tiến không quên mở chai dầu gió nhị thiên đường Do người em trai gửi biếu lần trước để chấm và xoa vào cổ áo như vậy dù bà vợ mũi thính đến đâu cũng phải chịu cẩn thận vốn chẳng thừa ông sợ mình có tiếng chẳng có miếng thêm nhục sáng nay những tưởng sẽ được tình tang với người phụ nữ có đôi mắt bị thoã ai ngờ giống như kẻ sắp chết đói được ngửi hơi cháo cho tỉnh ông bị chặn đúng lúc cao trào đau như là cắn phải lưỡi khi đã chắc chắn trong buồng chẳng còn vương mùi phụ nữ ông khép cửa đi tắm Vì sợ bộ quần áo đang mặc Lúc áp sát cô Hân Sẽ mang mùi lạ Nhọc công kỳ cọ tắm rửa Rồi ngâm luôn bộ quần áo Thêm nước tẩy ra ven hòa vào Ông mỉm cười vì có mặt tài thánh Và ông cũng chẳng phát hiện ra Đang tranh thủ trời sáng Ngồi bên cửa sổ đọc báo Ông Tiến bỗng giật mình Khi nhìn thấy bà vợ Dắt xe vào nhà Dù mọi thứ mùi đã bị lấn át đi Bởi khói xả và bồ kết Thấy vợ từ dưới bếp lên nhà, rồi lại vòng đi xuống bếp. Cứ thế mà hít hít khịt khịt. Mà kệ hai con lợn réo ở Mỹ Ông nhắc khéo. Bà cho lợn ăn đi. Kéo chúng nó đói. kêu rức đầu. Cho lợn ăn xong. Bà Trinh nấu xong miến với lòng gà ăn thay cơm. Của đáng tội do được em dâu biếu con gà làm sẵn. Bà có được bát miến nóng trong ngày mưa phùn gió bấc Chỉ cần nhớ lại quãng đường đạp xe từ Đông Anh về đây Bà thấy được sơi bát miến nóng là xứng đáng Việc bóp mồm dành cho ngày mai sẽ bắt đầu một năm mới Từ ngày con trai vào Nam công tác Hai vợ chồng ăn uống tiết kiệm thế nào cũng xong Chẳng mất công lược gà do ba ngày Tết ăn đã chán Bà chặt thành từng miếng rồi đem kho với gừng Nồi thịt gà ăn với dưa chua Đỡ được bao nhiêu tiền chợ Ngày nhà ở ngay đầu hồi tiện đủ đường, vạt rau muống trồng nhờ trên đất của hợp tác xã tiết kiệm được một khoản. Bây giờ xếp hàng mua lương thực thực phẩm là khoản mất nhiều thời gian nhất. Sau những ngày ăn uống no đủ, bà tiếp tục muối vại dưa để trôi cơm. Cuộc sống khó khăn, nên tiết kiệm sẽ chủ động mọi chuyện. Riêng việc chưa từng vắt giá đi vay gạo hay ngửa tay đi vay tiền, bà thấy bà sướng hơn nhiều người. OK kìa Thế sao cứ khụt khá khụt khịt hết người cái gì đây Có cái gì đâu